Một tác phẩm nghệ thuật Một ngôi làng ở phương Tây nổi tiếng với nghệ thuật làm đồ gốm đẹp có một không hai qua nhiều thế kỷ. Sản phẩm nổi bật nhất là những chiếc bình, cao bằng những cái bàn, rộng bằng những cái ghế. Chúng được cả thế giới đón nhận vì có kết cấu chặt chẽ và đẹp một cách lạ thường. Chuyện kể rằng khi những cái bình này gần như hoàn thành thì chúng phải trải qua một bước cuối cùng. Những nghệ nhân gốm đập dỡ chúng ra rồi hàn gắn lại bằng những mảnh giác vàng. Nhờ vậy mà một cái bình bình thường đã biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Dù chúng ta thấy nó gần như hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh cho đến khi nó bị đập dỡ ra. Con người chúng ta cũng thế, bị đánh dở bởi những khó khăn thử thách, những thất vọng, những bi kịch, thì hoặc là chúng ta bỏ cuộc, hoặc là chúng ta tự hàn gắn lại. Nhưng khi được hàn gắn bằng sự kiên nhẫn và tình yêu vô hạn, sản phẩm cuối cùng sẽ đẹp vô cùng. Một cuộc đời chỉ có thể đạt được sự hoàn chỉnh của nó chỉ khi đã trải qua và vượt qua được gian lao thử thách.